Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì có vẻ thích thú với ngôi nhà quá sang trọng này Cho nên cô cứ hết nhìn ngắm Rồi lại tấm tắc khen Khiến cho Mạnh phải đôi lần ra hiệu Anh hỏi ngay Nào đâu, có tài liệu gì cô Loan đem ra tôi xem cho nào Thế Loan khá tự nhiên khi ở trong nhà mình Tụi em mỗi người ở một phòng riêng ạ Em ở góc bên trái Hay là mời anh Mạnh qua bên đó luôn đi Trong phòng của em có sẵn tủ lạnh Em sẽ mời anh uống nước luôn Rồi vừa chỉ giúp em Riêng Xuân ạ Nếu thích thì có thể đi lên lầu Trên đó có cái sân thượng trồng nhiều hoa đẹp lắm Tha hổ ngắm nghĩa Mà thích thì có thể hái bao nhiêu cũng được Nghe vậy thì Tám Xuân thích quá Vội reo to Hay quá Em sẽ lên đó ngay Và cô ta chạy đi ngay Hai mạnh gọi theo nhưng anh không ngăn được cô em gái nữa. Cô nàng quá sức tự nhiên, nắm lấy tay hai mạnh kéo vội đi. Khi bước vào căn phòng sang trọng, cách bài trí giống như trong phim ảnh vậy. Hai mạnh hơi rụt rè, tuy nhiên thể loan đã giúp anh đỡ bối rối bằng cách mở tủ lạnh lấy nước cam. Anh cứ ngồi xuống đây, chờ em vào lấy tài liệu. Anh uống nước đi, em mới pha đá lạnh đó. Rồi cô ta lướt qua mặt hai mạnh, hình như là cố tình đi sát, khiến cho mùi thơm cơ thể phả ngay vào mũi anh. Hai mạnh lại rùng mình thêm lần nữa. 5 phút sau, cô ta lại xuất hiện với bộ đồ mát mặc trong nhà mà vừa chạm mắt vào, hai mạnh đã phát đỏ mặt và run lên. Bất thần, trong lúc mạnh còn đang lúng túng thì thể loan đã xà xuống ngay bên cạnh và bằng một động tác nhanh và thuần thuộc, Cô nàng nằm đè lên người anh. Một vài giây bị đờ người vì mất cảnh giác. Rồi Hai Mạnh lờ mờ hiểu rằng có lẽ do uống đi nước kia mà anh liệm dần đi. Không thể tỉnh mắt lại. Khi Hai Mạnh tỉnh lại thì hoàng hồn ngay nhận ra những người đang đứng trước mặt mình. Gồm có vợ chồng hội đồng thiệp và hai tay bộ họa rất là lực lưỡng. Bà hội đồng vội lên tiếng. kia Tên khốn nạn đã chịu tỉnh lại rồi đấy kìa. Hai Mạnh định bật dậy nhưng phát hiện tay chân mình đang bị trói chặt. Lúc này cố vùng vẫy, Mạnh mới hiểu là nãy giờ mình bị đánh nên cơ thể đau nhức dữ dội. Anh gào to lên. Mấy người làm gì tôi thế này? Hai tên bộ hạ xông ngay tới và bà hội lên tiếng. Đánh nó chết thì lấy ai bắt đền trinh tiết con gái mình đây? Cứ trói nó vậy. Rồi chờ mình coi sức khỏe con Thể Loan thế nào đã. Lúc đó có tiếng khóc tức tưởi từ phía cửa sổ. Rồi giọng nói của Thể Loan. Đời con đã tan nát hết rồi. Bây giờ giết nó thì cũng đâu cứu vãn được cái gì. Con bắt nó phải chịu trách nhiệm. Ông hội đồng thì quát lớn. Cái thứ nó mà xứng đáng lấy con gái nhà ta hay sao? Bà quay sang hai tiên bộ hạ nói. Tụi bay tạm thời lui ra ngoài kia đợi nghe. Khi bọn chúng đi rồi, bà mới nói với chồng rằng Ý con thể loan thế là đúng rồi. Nếu bây giờ mà làm um sùm ra thì cả nhà mình bị nhục. Mà con thể loan đâu còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ. Thôi thà cắn răng mà chịu đi. Ông hội đồng dịu giọng Bắt nó lăn tay ký tên vào bản thú tội rồi thả nó ra. Bắt nó phải làm đám cưới con thể loan nội trong tuần này. Và hai mạnh như con thuyền đắm giữa dòng sông. Anh cố cách nào đi thì càng lúc càng chìm nghỉm sâu hơn. Tới lúc đầu óc chẳng còn chút phản xạ nào nữa thì anh nhớ mơ hồ rằng mình đã đặt mấy ngón tay vào một tờ giấy và cầm lấy cây bút. Ngày đám cưới của hai mạnh cũng là ngày anh vô cùng tuyệt vọng khi mấy người do anh nhờ đi tìm. Đã lắc đầu báo tin Chẳng biết cô Tám Xuân đi đâu Mà chúng tôi kiếm tìm hầu như không sót chỗ nào Vẫn không thấy đâu Tám Xuân đã biến mất từ sau cái đêm tầy trời đó Mạnh nghĩ rằng em gái mình chắc là Sau khi hai tin anh trai mình bị bắt tại trận Đang ân ái cùng thể loan trong phòng Thì đã quá xấu hổ mà bỏ đi Chờ đến gần chục ngày Vẫn không thấy tin tức gì của em gái lại quá đau đầu về chuyện bản thân mình bị bắt ép phải cưới vợ, cho nên hai mạnh ngã bệnh liệt giường suốt cả tháng trời liền. Mà cũng lạ, sau lễ cưới chưa đầy một nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net